anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là bão toát báo cát phong tỏa sa mạc ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi cái màn kịch chảm xích mẫu đã được uh, thành vớt ra từ trong uh, những cơn gió của viễn cổ thì uh, đội trưởng đã triệu hồi một cánh cửa có liên hệ với một vị thượng thần nào đó mà hắn nhận là là vợ Vợ trước của hắn gọi là vợ cũ đi Tuy nhiên thì uh, Thượng thần trong cánh cửa cũng đồng ý Đưa ra một sợi tóc để mà khi Cần ăn thịt uh, xích mẫu Thì người đó sẽ xuất hiện Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem hành trình tiếp theo Của nhóm người hứa thành sẽ là làm gì Và đi đâu Gió sám thổi qua đại mạc màu xám Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay Tên của thanh xa đại mạc Cũng phải xuất hiện một cách gọi khác ở trong miệng của mọi người bởi vì cát sỏi trên mặt đất bây giờ toàn bộ đều là màu xám gió cát gào thét tạo thành phong bạo ở trong mảnh phong bạo này ẩn chứa thần uy tràn ngập bát phương khí thế động trời và lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực quanh năm không tan ngay cả màn trời nơi đây cũng bị cải biến dường như cả mảng đại mạc này đã bị ngăn cách ở bên ngoài của tế nguyệt đại vực ở trong phạm vi này hết thảy mọi người từ ngoài đến sa mạc đều sẽ là kiểu tử nhất sinh <cười> coi như là điện hoàng của hồng nguyệt thần điện thì cũng không cách nào tiếp tục xâm nhập chỉ có thể chật vật bỏ chạy ra ngoài có không ít thần sứ đi theo bên người bất thình lình bị chôn vùi trong gió lúc màu xám bây giờ thối lui ra bên ngoài đại mạc bọn họ ngắm nhìn phong bạo phía trước mà riêng phần mình đều trầm mặt nơi đây đã ngăn cách với bên ngoài Bao cát màu xám này sẽ tồn tại vĩnh hằng, ngăn cản hết thảy những người bước vào. Người bên trong có thể ra ngoài, nhưng người phía ngoài muốn tiến vào sẽ gặp phải phong bạo của cái mảnh sa mạc này chấn áp. Cuối cùng Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ có thể lựa chọn rời khỏi, rồi đánh dấu nơi đây thành một cấm khu. Mà chúng sinh ở trong cái mảnh gió lốc màu xám này, bọn họ lại hết thảy như thường, duy chỉ có tâm thần chấn động là vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó thì đám người hứa thanh cũng rời khỏi mảnh địa phương, chúa tể chạm thần kia mà xuất hiện trong bão cát màu xám. Khác biệt cùng với những lần làm đại sự trước kia, sau khi làm xong liền phân tán nhau ra và bóp nát ngọc giản truyền tống để chạy chối chết tới những nơi khác biệt. Lần này hứa thanh và Trần Nhị Nghiu không cần phải truyền tống nữa, mảnh phong bạo màu xám này đã trở thành lớp màn phòng hộ cho bọn họ. Thậm chí có thể nói là giao dịch cuối cùng của đội trưởng với vị ở sau cánh cửa gỗ màu đen khiến cho bây giờ mảnh đại mạc này lại trở thành chỗ an toàn nhất ở trong toàn bộ tế nguyệt đại vực. Vì vậy mà một đoàn người bọn họ cứ thế tự nhiên trở về tiệm thuốc nhỏ của mình trong thổ thành. Ở tiệm thuốc thì hết thảy như thường, mà quy lão tổ thì vẫn tận trung với cương vị công tác. Ở trong khoảng thời gian này, lão thủ hộ tiệm thuốc là vô cùng tốt. mà lúc trước khi mọi người ra ngoài nguyên bản trong đáy lòng của lão vẫn còn có chút vùng vẫy cho đến khi cảnh tượng trong đầu xuất hiện người ngoài không nhận ra nhân vật ở trong cảnh tượng này nhưng lão chỉ cần liếc mắt liền phân biệt được những người này là ai nhất là lão nhận ra hứa thanh cho nên sau khi trầm mặc lão lựa chọn là nhu thuận thủ hộ nơi này cho đến khi Bão cát màu xanh bên ngoài xuất hiện kịch biến, hình thành cái hố trời cùng với phong bạo màu xám sau đó. Tất cả mọi thứ để cho lão vô cùng kiên định ý nghĩ của mình. Lão phải ở lại chỗ này, nhất định phải trụ lại nơi đây. Dưới quyết tâm ấy, những con gà con ở hậu viện cũng được lão chiếu cố vô cùng tốt, nuôi cho vô cùng mập mạp, bao gồm cả tên đệ tử của lão. Bây giờ nhìn thấy thân ảnh đám người hứa thanh cùng thế tử xuất hiện ở đầu đường. Tinh thần của mặc quy lão tổ liền vô cùng phấn chấn, nhanh chóng cùng kính tiến lên. Mọi người cứ như vậy liền trở lại. Ngày hôm sau tiệm thuốc lại khai trương, khuôn mặt nhỏ của Linh Nhi xấu hổ đến đỏ bừng, tiếp tục tính toán sổ sách, thi thoảng lại nhìn về phía nơi ở của hứa thanh ở sau nhà, trong nội tâm rất chỉ là vui vẻ. Tu vi của nàng không còn như lúc trước, mà đã hoàn toàn luyện hóa xong vận khí của cổ Linh Hoàng. Hết thảy nguyên do là bởi vì tạo hóa trong các kén máu đã bao phủ hứa thanh. Lúc ấy thu được tạo hóa không chỉ hứa thanh mà còn có cả Linh Nhi nữa. Nhờ có đám người thế tử gia trì cho nên nàn đạt được thu hoạch nhất định. Ninh Viêm và Lý Hữu Phỉ thì vẫn lau chủi như trước. Đội trưởng lại trở thành thủ vệ nhìn chăm chăm vào. U Tinh mông to đang nấu nước, mà U Tinh cũng không trả lại món đồ chơi kia. À thường thường vừa nấu nước lại vừa tát một phát vào cái đèn lỏng ra người, quát tháo, bắt đối phương đi thổi lửa, để cho hỏa diễm càng vượng, giúp nước mau sôi. Ngô Kiếm Vu thì vẫn mãi ngâm thơ, những ngày qua, không có gặp Mạc Quy Lão Tổ, Ngô Kiếm Vu cũng rất tưởng niệm. Bồn ra ra ngoài tuế nguyệt biến, quay đầu nhìn lại là hôm qua, mà Quy Lão Tổ mảnh mặt làm ngơ với câu thơ như giấm chó của Ngô Kiếm Vu. Về phần đám người thế tử cũng không quá khác biệt gì so với trước, ngũ nái nái ở hổ viện thỏa mãn với đám gà con của mình, mà bát Gia Gia thì vỗ vài đội trưởng tiếp tục nói chuyện khách sáo về y. Chỉ là hứa thanh nghe mấy lần, phát hiện theo việc đội trưởng lịnh hót, bát Gia Gia cũng thường không có moi ra được gì từ chỗ nhị ngưu mà ngược lại trong lúc bản thân đắc ý lại phọt ra rất nhiều bí mật, mà mỗi lần ra phút này, minh mai công chúa đều lắc đầu. mà quá trình tu hành của Hứa Thành cũng lại bắt đầu một vòng mới. Hứa Thành, mặc dù toàn bộ nguyên anh của ngươi đã tiến vào tứ dài, nhưng kỳ thực vẫn có một bộ phận chưa được ngươi đào móc ra lực lượng chân chính, cho nên mặt trời buộc ở trên lưng của ngươi không thể tháo xuống, cái mũ trên đỉnh đầu cũng chưa thể bỏ ra. Ngày thứ ba, sau khi trở lại tiệm thuốc, thế tử gọi Hứa Thành lại, đã vừa uống trà, vừa giống như sư phó, mở miệng nói những lời chỉ bảo, Toàn thời gian tiếp theo, bên ngoài sẽ hoàn toàn lâm vào, hỗn loạn, mà mảnh đại mạc này rất kỳ dị, khiến cho nơi đây lại tương đối an bình. Cho nên, ngươi phải thừa dịp bây giờ mà mau chóng mà luyện bản thân. Cửa thanh nghe vậy gật đầu, sau khiến trở về, cũng đi tới nghịch nguyệt điện một chút, phát hiện là những pho tượng qua lại trong đó thiếu đi rất nhiều so với trước kia. Bầu không khí căng thẳng bốc lên và bao phủ nghịch nguyệt điện. Thậm chí ở trong những cuộc nghị luận với nhau Cũng đều là cảnh tượng xuất hiện Ở trong đầu mấy ngày trước Mơ hồ có một cảm giác là một trận đại phòng bạo Đã sắp bộc phát Vì vậy mà nhu cầu dược phẩm Cũng trở nên càng lớn so với trước Mà so sánh với bên ngoài Thì đại mạc bị phòng bạo màu sáng ngăn cách Đích xác là địa phương an bình Lại càng không cần phải nói tới nơi đây Còn có bốn vị quẩn thần Hứa thanh rất nhanh thu hồi suy nghĩ Nhìn về phía thế tử và minh mai công chúa Trước mặt cung kính cúi đầu Xin tiền bối chỉ điểm cho. Trong lòng thế tử rất thỏa mãn với thái độ của hứa thanh. Đầu tiên ngươi phải làm là nghiên cứu thiên đạo của ngươi một chút. Ta không biết cụ thể ngươi đã có nó như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng đều là cơ duyên ngươi cướp đoạt được trước kia. Chuyện như vậy ở trong niên đại của chúng ta, mặc dù cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng thiên đạo của ngươi có điểm không đơn giản, cấp độ của nó rất cao. Hôm nay ta phải nhắc nhở ngươi chính là ngươi đã rất vô tầm với nó. thân sắc của thế tử có chút ngưng trọng vì phòng ngừa bản thân mình phải mệt mỏi thêm lần nữa cho nên mỗi câu lão đều suy nghĩ kỹ ở trong lòng sau đó mới nói ra loại thiên đạo cấp độ này nếu như người không coi trọng như vậy nó sẽ dần có khoảng cách với người và trở nên lạ lắm mặc dù ngươi không đến cấp độ linh tàng nhưng đã có cơ duyên cướp đoạt được thiên đạo cấp độ cao như vậy cho nên trên phương diện lý luận thì bây giờ ngươi cũng có thể nắm giữ một chút pháp tắc thiên đạo thế tử nhìn qua hứa thanh nghiêm nghị mở miệng Thế nhưng đến tận bây giờ, điểm này vẫn không được thể hiện rõ ràng trên người của ngươi. Ngươi phải tận lực đi đảo móc cảm ngộ thiên đạo của ngươi, cảm thụ pháp tắc mà nó ẩn chứa, còn phải đối xử tử tế với nó, cảm hóa, để cho nó cam tâm tình nguyện, nương theo việc ngươi chi phối. Mặt khác, mặc dù thiên đạo đã bao hàm toàn bộ pháp tắc, nhưng trên thực tế thì vẫn có trọng điểm. Ngươi cẩn thận nếm thử và cảm thụ toàn bộ đi. Ngươi thành sững sờ, hắn theo bản năng nội thị thiên đạo của mình một chút. Trong thức hài của hắn, Thương Long cũng nhìn Hứa Thanh, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy nó giống như lộ ra ý nịnh họt. Vì vậy, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nghiên cứu của mình đối với thiên đạo thực sự thiếu huyết sau Sau khi tưởng tượng như vậy, hắn cảm thấy có chút đạo lý, hình như chính mình chưa bao giờ nghiên cứu kỹ đối với nó. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy điều này thật ra là có nguyên nhân, đó chính là thiên đạo là do hắn... Cảm ngộ ra rồi dung nhập vào trong bổn mạng Thương Long để biến thành. Sự hình thành của nó cũng không phải là từ cướp đoạt. Quan trọng nhất là địa vị của bản thân mình cao hơn so với đối phương. Thương Long lúc trước được thiên đảo viễn cổ, ở chỗ cây thập chẳng nhận làm con nối dõi. Mà mình tính toán ra thì hẳn phải là da da của đối phương. Cho nên hắn không cần nghiên cứu quá kỹ mà bản thân đã tự hiểu ra rất nhiều. Càng không cần lo lắng là đối phương sẽ rời đi. về phần có đối xử tử tế hay không thì phải nhìn biểu hiện của đối phương xét thấy như vậy hứa thanh ngẩng đầu nhìn thế tử nhẹ giọng mở miệng tiền bối ta đại khái có thể cảm thụ ra trọng điểm pháp tắc ẩn chứa trong thiên đạo là gì a thế tử nhìn hứa thanh minh mai công chúa ở bên cạnh cũng nhìn sang nếu như đổi thành lúc trước thấy người chính mình dạy bảo mở miệng qua loa như vậy hai người bọn họ sẽ lấy ánh mắt xem xét để nhìn Nhưng mà hôm nay thì không giống, trong lòng thế tử nổi lên sự ngưng trọng, minh mai công chúa cũng cố giữ vững tinh thần. Tiền bối, thiên đạo là lúc ta cảm ngộ, kiếp nạn chảm đạo hình thành, cho nên pháp tắc trọng điểm của nó có lẽ liên quan cùng với lôi kiếp sát phạt, cũng là lý do tại sao ta lại hóa nó thành thiên đao. Nói xong hứa thanh phất tay, một tiểu thương long hư ảo bay lên từ đỉnh đầu, lượn quanh bốn phía tản ra từng gợn chấn động. Thế tử nghe vậy gật đầu, thân sắc như thường, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Ờ, quả nhiên tương tự với suy đoán của ta, là người dựa vào cơ duyên, mà đoạt tử trong thiên địa để ngộ ra. Cách đó không xa, lão bát nhứng lông mảy lên, nhịn không được muốn mở miệng, nhưng minh mai công chúa đã quay đầu nhìn lướt qua. Thân thể của lão bát chấn động nhịn xuống. Về phần thế tử, mặc dù lời nói của lão chuyển ra như vậy, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng rất ngạc nhiên. Lão rất ít khi nhìn lầm. Nhất là lấy tu vi uẩn thần và lịch duyệt của bản thân mình Lúc trước lão cũng đã từng quan sát rất lâu đối với thiên đạo của hứa thanh Ở trên thiên đạo này lão thấy cấp độ nhận thức và tính chất độc lập rất sâu Điều này nó không cùng một dạng với thứ tự cảm ngộ ra Theo như lời hứa thanh nói Dạng thiên đạo mà được cảm ngộ ra thì ban đầu bản thân nó phải là hư ảo Và lại cấp độ chưa đủ Cần theo quá trình tu hành mà không ngừng uẩn dưỡng Để cho nó dần dần phát triển lên Mà nếu như ví von thương đạo thành một cái tộc quần, như vậy thì lại tộc nhân như thế chính là tồn tại bình thường nhất ở trong tộc. Chúng nó cần phải liên tục lớn lên và phát triển đến trình độ nhất định, tăng lên về lượng, biến hóa về chất, sau đó mới có thể trở thành giai tầng quý tộc. Đây cũng là điểm cuối rồi, bởi vì cho dù có phát triển thêm như thế nào thì cũng rất khó đạt đến nẳng cấp như thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ, bởi vì dạng ấy tựa như là hoàng tộc trong tộc quần thiên đạo vậy. Mà thiên đạo của hứa thanh thì không giống, trên người của nó tồn tại cấp độ nhận thức càng sâu hơn, và lại trong cảm ứng của thế tử thì có dính dáng đến thiên đạo viễn cổ. Việc này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước sau khi thế tử phát hiện ra cũng cảm thấy kinh hãi. Ở góc độ của lão mà nhìn thì nhất định là hứa thanh đã dùng phương pháp gì đó để thu hút, từ nó dụ dỗ mà cướp đoạt nó tới. Minh mai công chúa trầm ngâm nhìn hứa thanh, lại quét mắt nhìn thiên đạo của hứa thanh, bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, thiên đạo của ngươi phải chăng đã trải qua sự tình trọng đại gì? Hứa Thanh vừa muốn nói chuyện, đội trưởng nghe vậy liền cười ngạo nghễ. Đương nhiên, lúc đó ta đã dẫn Tiểu Thanh đi làm một đại sự. Đại sự gì? Lão Bát Hiếu Kỳ hỏi. Cũng không có gì, chính là để cho Tiểu Thương Long này nhận một vị phụ thân, trở thành tôn nhi của chúng ta. Mà ta cùng Tiểu Thanh cũng có thêm một vị nhi tử. Ai, rất lâu đó không thấy nhi tử rồi, cũng nhớ nó đó nhạc. đội trưởng nói xong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà bầu trời vào thời khắc này truyền đến tiếng nổ vang dường như đáp lại thế tử chợt đứng lên thần sắc của minh mai công chúa cũng biến đổi ngũ muội thay đổi sắc mặt lão bát hít vào một hơi đưa mắt nhìn trần nhị ngưu rồi lại nhìn về phía hứa thanh chỉ chỉ lên bầu trời nhi tử của các ngươi hứa thanh do dự sau đó nhẹ giọng mở miệng sau khi tỉnh dậy nó hẳn là một trong số những thiên đạo viễn cổ thế tử lặng lẽ ngồi xuống cầm chén trà lên trong lòng lần nữa nổi lên cảm giác mệt mỏi dù đã cố trốn tránh minh mai công chúa và ngũ muội riêng phần mình lâm vào trầm mặc lão bát thì trợn mắt há hốc mồm thời khắc này ninh viêm đang lau chùi liền thấy trong lòng đau ơi là đau dâng lên vô tận hối hận Năm đó thì thật ra ta cũng có cơ hội để trở thành phụ thân của thiên đạo mà nhưng mà nhân sinh thì không có đường quay lại thời gian cũng chẳng tồn tại hai chữ nếu như Cho nên, mặc kệ trong lòng Linh Viêm cảm khái như thế nào, thì bỏ lỡ cũng chính là bỏ lỡ. Hứa Thành cũng nhìn thấy sự hối hận trong mắt của Linh Viêm, nhưng cũng không thể nói cái gì. Về phần đội trưởng thì trong lòng đắc ý, lúc trước nhìn Ninh Viêm ở trên phân thượng là vũ khí tương lai của mình và Hứa Thanh cho nên đã từng nhắc nhở. Nhưng mà đối phương lại không tin mình, không chịu cắt ruột, vậy thì không có quan hệ với mình nữa rồi. Giờ phút này trong tiệm thuốc hoàn toàn yên tĩnh, sau một lúc Thế tử đặt chén trà xuống, trên mặt nở nụ cười nhìn hứa thanh khẽ gật đầu, không tệ. Hứa thành giò dự, hắn nhìn nụ cười của Thế tử có chút miễn cưỡng, biết thân phận thiên đạo của mình, hẳn làm cho đối phương rất bất ngờ. Vì vậy vừa muốn nói gì đó, nhưng mà Thế tử đã nhanh chóng chuyển đề tài. Vấn đề thiên đạo đó là việc nhà của ngươi, ngươi cứ cố gắng cảm ngộ là được, không nói tới cái này nữa. Chúng ta nói Tới một chút quỷ đế sơn của ngươi. Cái núi này. Thế tử chú ý đến trên người hứa thanh. Lão đang muốn nói chuyện thì minh mai công chúa lại nhấc chén trà lên. Động tác này để cho lời nói của thế tử dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, lão mới chuyển giam thanh khàn khàn. Ngươi có thể đưa hình ảnh của ẩn thần đến thức hải. Sau đó hình thành nguyên anh của mình. Nghĩ đến là cũng có tính toán riêng của bản thân. Như vậy thì ngọn núi này ngươi cứ dự theo ý nghĩ của mình mà tăng lên là được. hôm nay ta gọi người tại đây là muốn nói chuyện cùng với người về thiên ma thân của người thiên ma thân ánh mắt hứa thành ngừng tụ lại phất tay ngoài thân thể hiện ra hơn trăm đạo hư ảnh mỗi đạo đào tản mát ra từng trận khí tức âm lãnh như hồn mà không phải hồn thân thể của chúng đều là mơ hồ làm người ta có một loại cảm giác mông lung nhưng sát khí thì rất nặng <cười> giờ phút này sau khi xuất hiện toàn bộ tiệm thuốc đều trở thành một mảnh băng hàn ngũ muội tỉ mỉ quan sát lão bát cũng nhanh chóng đảo qua sau đó khẽ di một tiếng đây là thần thông gì luyện sinh hóa hồn dung niệm hoàng tuyền uẩn ý chí của cửu u huyền diệu và yêu dị không phải người thường có thể nắm giữ minh mai công chúa như có điều suy nghĩ thế tử âm thầm giữ vững tinh thần Đối với những thứ nguyên anh cổ quái hiếm lạ trong cơ thể hứa thanh, cùng với ngộ tính đáng sợ của hắn, lão quyết định sẽ không thử trì điểm nữa. Bất quá đối với pháp thuật thần thông, lão cho là lời nói của mình vẫn rất có trọng lượng, vì vậy nhàn nhạt mở miệng. Sư phụ ngươi truyền thụ cho người công pháp nguyên anh, phối hợp với thuật hấp thu thiên mệnh của ngươi, chế tạo ra cái loại phần thân này rất không tệ. Nhưng mà ngươi tương tự lại không có nghiên cứu đối với thuật này, trên thực tế những thứ thiên ma thân này của ngươi còn có phương pháp sử dụng tốt hơn. Hứa thanh thay đổi sắc mặt, nhìn những thiên ma thân của mình rồi trầm ngâm, nhớ lại lời nói của sư tôn lúc truyền thụ. Hắn nhớ kỹ giải thích của sư tôn đối với thiên ma thân, chỉ dùng chúng thay thế mình thừa nhận mệnh kiếp, chỉ bất quá sự tình phát triển có chút lệch ra khỏi quy tích ban đầu. sau khi hứa thanh gặp được thế tử mệnh kiếp quán trải qua một lần kinh khủng hơn so với một lần thiên ma thế kiếp đã có ý nghĩa không lớn nữa kính xin tiền bối chỉ điểm hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua thế tử cùng kính cúi đầu mắt thấy sự tình lại trở về trong lòng bàn tay của mình đáy lòng thế tử rốt cuộc thư thái một chút nhưng cân nhắc khả năng còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên lão theo bản năng lại liếc tam tỷ của mình minh mai công chúa bỗng nhiên mở miệng hứa thành Ta có thể nhìn ra ở trong những cái thiên ma thân này của ngươi có ẩn chứa ý cảnh của tịch nam đổ lệnh. Sư tôn của ngươi không đơn giản. Lúc y tạo ra thần thông này vì ngươi nhất định đã tham khảo qua tịch nam đổ lệnh cấm. Ý nghĩa của thân này nó ở chỗ thế kiếp. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Mượn nhờ chiêu hà quang của ngươi bao phủ lên trên người chúng. ngụy trang những thiên ma thân này thành cùng một bộ dạng với ngươi. Kể từ lúc đó Khi mà ngươi giao thủ với người khác rồi đột nhiên triển khai nó ra. Ở trong tầm mắt của địch nhân, trước mặt xuất hiện vô số bóng dáng của ngươi không phân biệt được thật giả. Toàn bộ thì cũng giống như là phân thân của ngươi vậy. Đến lúc đó ngươi thì tiến có thể công, lui có thể thủ, có được khả năng vô hạn trong chiến đấu. Thế tử nghe vậy nở nụ cười, gật đầu mở miệng. Ý của ta cũng là như vậy. Mà nếu như ngươi có thể chuyển hóa chân thân ở trong hư thực, như vậy chiến lược của ngươi nhất định là sẽ tăng vọt. Và lại còn cực kỳ khó chơi Lời hai người vừa ra Thần sắc của đội trưởng bên đó cũng khẽ động Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu càng là ngạc nhiên Vừa nghĩ tới nếu như mình là người động thủ Đối phương thoáng quái Xuất hiện chầm đạo thân ảnh giống mình như đúc Một màn này đích xác là vô cùng kỳ dị Trong mắt hứa thanh lộ ra thần thái Lúc trước hắn không có nghĩ qua kiến giải loại này Giờ phút này sau khi nghe được Trong đáy lòng trồi lên cảm giác kính nể. Nhưng mà so với việc cải biến pháp thuật, hắn lại càng chờ mong nguyên anh của mình biến hóa. Vì vậy nhìn về phía thế tử và Minh mai công chúa, chờ đợi bọn họ chỉ điểm tiếp. Tiền bối, trong những nguyên anh của ta còn có một số đặc thù, bên trong tồn tại một ngón tay thần linh, đó là một cái nhà giam, tên là nhà tù 132 Khu Đinh. Không thể vội vàng mơ tưởng quá cao xa, ánh mắt thế tử lộ ra vẻ nghiêm khắc. ngươi trở về trước cải tiến thiên ma thân một phen chớ có nóng vội cần phải suy nghĩ thật tốt vấn đề này hứa thanh gật đầu biết là mình đã quá nóng lòng vì vậy cúi đầu quay về nhà sau khoanh chân nhồi xuống và bắt đầu thử nghiệm cứ như vậy thời gian trôi đi từ ngày mà đoàn người hứa thanh rời khỏi nơi chúa tể chạm thần bây giờ đã là 6 ngày trôi qua Trong 6 ngày này, phong bạo trên đại mạc màu xám liên tục gào thét che khuất cả bầu trời bao phủ bát phương, mà ngoài đại mạc còn có nhiều khu vực trên tế nguyệt đại vực tương tự cũng có phong bạo cuồng bánh nổ vang. chỉ bất quá cơn bão táp này không phải là thực chất, nó phát tác ở trong lòng của chúng sinh. Cảnh tượng chuốt tẩy lý tự hóa chấm giết xích mẫu chính là đầu nguồn cho chỗ phong bạo đó, sau khi liên tục bốc lên ở trong đầu chúng sinh đã hoàn toàn nhen nhóm lên tinh thần phản kháng cho bọn họ. Thời gian sinh mệnh đếm ngược còn chưa tới một năm, nếu không đi phản kháng thì rồi cũng trở thành thức ăn. Mặc dù là phản kháng thì cũng sẽ chết, nhưng ít ra trong quá trình mơ mơ màng màng lúc còn sống đã từng bộc phát ra rực rỡ, ít nhất thì bọn họ đã chân chính mà sống. Thần Linh cũng không phải là vĩnh hằng. Hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Nếu như thế, thì đi vùng vẫy một chút, đi điên cuồng một hồi, đi phản kháng một lần, vì khoảnh khắc cuối cùng trong nhân sinh của chính mình mà lưu lại một dạng sắc thái khác biệt. Ít nhất thì đó là hy vọng. Phong bạo trong tâm thần của chúng sinh dựng lên ngập trời, tất cả tộc quần, tất cả tông môn, tất cả thành trì đều truyền ra những tiếng hò hét, đều triển khai hành động. cùng lúc đó tỷ tù sĩ nghịch nguyệt điện tạo thành quân khoản kháng ở các địa phương cũng nghênh đón một trận bộc phát kinh thiên động địa vô số tù sĩ nguyên bản chết lặng đã bỗng nhiên gia nhập vào rất nhiều tộc quần tông môn lấy ánh mắt cừu hận điên cuồng nhìn hồng nguyệt thần điện rồi dơ cây đeo trong lỏng lên vào thời khắc này năm vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện cũng quyết định bước ra từ phía sau màn lần đầu tiên bọn họ lộ ra thân phận của mình hiệu triệu chúng sinh phản kháng Năm vị này có vị là tộc trưởng của đại tộc, có vị là thái thượng trưởng lão trong tông môn, còn có cả tu sĩ đã từng vang danh toàn bộ đại vực, sau đó biến mất hoặc là mai danh ẩn tích, mà tu vi của bọn họ rõ ràng đều là đạt tới quy hư tứ dài đỉnh phong. Thân phận của bọn họ, tu vi của bọn họ, dũng khí của bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành năm cái vòng xoáy cực lớn, dân động tu sĩ bát phương tìm tới nương tựa, tạo thành ngũ đại chiến khu. Hồng Nguyệt Thần Điện bị làm cho tức chết triển khai một trận chấn áp, nhưng quỷ dị là điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện lại rõ ràng không đích thân ra tay, hình như là gã có chỗ cố kỵ lựa chọn tọa chấn tổng bộ. Mặc dù như thế, vì thế lực Hồng Nguyệt Thần Điện vốn đông đảo đã liên tục hình thành thế trận chấn áp, chiến hỏa bộc phát ở toàn bộ các địa phương trên Tế Nguyệt Đại Vực, duy chỉ có Đại Mạc là trở thành một mảnh tịnh thổ. Hứa Đanh vẫn đang nghiên cứu về thiên ma thân của chính mình, dưới chiêu hỏa quang bao phủ, hắn có thể khiến những thiên ma thân này biến thành cùng một bộ dạng với mình. Nhưng hắn rất khó mà chuyển hóa, hình thái bên trong của hai bên vốn khác nhau, khiến cho quá trình chuyển hóa này có chướng ngại. Vì vậy, trọng điểm của Hứa Thanh đặt ở việc ẩn nấp, lấy phương pháp ẩn nấp, gián tiếp đạt tới mục đích chiến đấu theo kiểu xuất kỳ bất ý. Về phần chiến tranh ở bên ngoài, thông qua nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh thời khắc đều chú ý. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt là trận chiến hỏa ấy đã cách nơi này quán không xa, bởi vì hắn phát hiện ra bát ra ra và ngu nai nãi đã biến mất, chẳng biết đi đâu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đáy lòng nổi lên rất nhiều suy đoán, mà trong những ngày kế tiếp, hắn chú ý tới, đại sư Huỳnh có chút dị thường. Đại sư huynh nịnh nọt đối với Thế Tử cùng Minh Mai Công Chúa, rõ ràng là y càng thêm ân cần so với trước kia, nhất là đối với bên Thế Tử lại càng là như vậy. Đội trưởng tự mình đi nấu nước và trả cho Thế Tử, ngoài ra còn sung phong nhận việc bóp vai bóp chân cho Thế Tử, bộ dạng vô cùng hiếu kính. Gửa Thành lập tức đoán được ngay Đại sư huynh nhất định là có việc cầu Thế Tử giúp đỡ, mà đáp án thì vào năm ngày sau đã có kết quả. Ngày hôm nay, khi Hứa Thành đang nghiên cứu thiên ma thân, giọng nói của thế tử truyền đến từ trong hành lang. Hứa Thành, người tới đây một chuyến. Hứa Thành dương mắt nhìn ra đại sảnh, chú ý tới đội trưởng đang quạt cho thế tử, thân sắc rõ ràng mang theo vẻ kích động. Hứa Thành hơi suy nghĩ rồi cất bước đi ra. Lúc ánh mắt chiếu vào đội trưởng, đội trưởng cởi hăng hắc, quạt càng thêm ra sức. Tiền bối, Hứa Thành đi tới bình tĩnh mở miệng. có một món đồ vốn là muốn qua một thời gian ngắn nữa thì lại cho các ngươi nhưng mà nhị nghêu có hơi nóng vội vậy thì đưa sớm cho các người cũng được thế tử phong khinh vân đạm phất tay lấy ra một cái thấu kính vật này chính là mảnh vỡ thiên nhãn có thể câu thông nghịch nguyệt điện từng dùng ở nơi chúa tể chảm thần chiếu hết thảy vào trong đầu chúng sinh nhìn thấu kính này mà trong mắt đội trưởng lộ ra khát vọng trong khoảng thời gian này y ân cần nịnh nọt đúng là vì cái thấu kính này Hứa Thanh cũng đảo mắt nhìn qua, biết được vật này bất phàm. Nguyệt Điện đời trước là trí bảo thiên nhãn của phụ vương ta, nhưng đã vỡ vụn trong trận đánh với xích mẫu. Một mảnh này là một trong mấy mảnh lớn nhất của thiên nhãn kính. Thế tử sờ so lên mặt kính khản giọng mở miệng. Dùng vật này tiến vào nghịch Nguyệt Điện, khác biệt khi dùng những tấm gương khác tiến vào. Vật này có thể mở ra thí luyện nhận chủ của nghịch Nguyệt Điện, nếu như thí luyện thành công có thể trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện thất bại thì cũng có khả năng nhất định là có thể trở thành phó điện chủ năm vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện đều là xuất hiện với phương pháp tương tự nhưng mà thí luyện thì chỉ có thể mở ra một lần lần này sau khi hai người các người tiến vào kính này sẽ mất đi danh sách thí luyện chỉ có sau khi nghịch nguyệt điện yên lặng là một lần nữa khồi phục thì mới có thể làm mới danh ngạch nói xong thế tử để tấm gương lên bàn hai người các ngươi có thể cùng nhau bước vào để xem ai nhận được tạo hóa này thế tử đứng dậy rời khỏi tiệm thuốc trong khoảng thời gian này lão cũng có rất nhiều chuyện cần bố trí để làm chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới mắt thấy thế tử đã rời khỏi đội trưởng mặt mày hớn hở một tay cầm lấy tấm kính và mặt cuồng nhiệt mở miệng tiểu thành rốt cuộc ta cũng chờ được cơ hội này rồi <cười> ta đoán ra ngươi chính là đan cửu đúng không không sao cả tuy ngươi có xác suất rất lớn là đan cửu nhưng lần này ta chính là chủ nhân của nghịch nguyệt điện ta đã chuẩn bị vì cái này rất lâu tiểu thành một hồi nữa sau khi chúng ta tiến vào ngươi liền đi theo vui đùa một chút là được không cần phải có áp lực cũng không cần quan tâm tới ta bất kể ta có biến thành bộ dạng gì đi nữa thì ngươi cứ làm như không nhìn thấy ta tự có kế hoạch của ta đội trưởng nhìn hứa thanh mà thần thái trong mắt sáng lên rực rỡ Mắt thấy đội trưởng hưng phấn như vậy Trên mặt hứa thanh cũng nở nụ cười Hắn không để ý tới cái thân phận Chủ nhân nghịch nguyệt điện gì đó Dẫu sao thì đại sư huynh đã vì điều ấy Mà chuẩn bị rất lâu Nếu như y thực sự trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện Hứa thanh cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn Vậy thì ta chúc mừng đại sư huynh trước Hứa thanh mỉm cười mở miệng Đội trưởng bật cười ha hả Có ta thì có ngươi Tiểu sư đệ chúng ta cùng đi Trong lúc nói chuyện, thấu kính lóe lên tia sáng, hóa thành một mảnh ánh sáng bao phủ lên cả hai người. Âm thanh nổ vang vang lên, thân ảnh hứa thanh và đội trưởng đều tan biến. Cùng lúc đó thì bên trong nghịch nguyệt điện, quang cảnh vô cùng tiêu điều, thân núi thì vẫn hùng tráng như cũ, nhưng miếu thở bên trên phần lớn đều ảm đạm. Cảnh tượng ngàn vạn, tượng thần mênh mông đi lại giữa thiên địa trước kia, bây giờ theo chiến tranh xuất hiện mà đã khó nhìn thấy. Đông đảo Tu Sĩ Ngịch Nguyệt Điện phần lớn đều đặt tinh lực ở việc dẫn dắt quân phản kháng chiến tranh với Hồng Nguyệt Thần Điện thời gian ngày thường đến đây tự nhiên cũng giảm nhiều cho nên giờ phút này Ngịch Nguyệt Điện thoạt nhìn chỉ tồn tại một phần nhỏ Tu Sĩ bọn họ tạm thời đến đây để cầu thông tình báo và giao dịch với người khác còn chưa tới mấy trăm tượng thần thần thái của bọn họ phần đông là vội vàng thường thường sau khi hoàn thành những việc cần kiếp thì sẽ lập tức rời khỏi không có thời gian để lãng phí ở đây Chỉ là ra phút này trên bầu trời ấy, phía trên chín cái miếu thở thật lớn, thần điện sừng sững ở trên chỗ cao nhất của nghịch nguyệt điện, đột nhiên lại phát ra ánh sáng rực rỡ lóng lánh. <cười> cùng với ánh sáng thì còn có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sự xuất hiện của ánh sáng và tiếng nổ vang đã chuyển khắp toàn bộ thân núi. Trong khoảng thời gian thật ngắn, thân núi oanh oanh rung động lắc lư, làm cho từng tòa miếu thở lay động. tâm thần của tu sĩ nơi đây cũng đều bị chấn động theo theo bản năng ngẩng đầu lên khi nhìn rõ hết thảy đầu nguồn thì ý hoảng sợ bỗng nhiên bộc phát cung điện trí cao tình huống là như thế nào cung điện trí cao đại biểu chủ nhân của nghịch nguyệt điện không hề ảm đạm vậy mà nó lại đang lập lẻ tia sáng kìa tiếng xôn xao lập tức nổi lên đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện mà nói thì một màn này thực sự quá mức đáng kinh ngạc đó là cung điện trí cao đại biểu cho chủ nhân thần miếu trí cao của nghịch nguyệt điện mà vô số năm qua thì nghịch nguyệt điện thủy chung đều không xuất hiện chủ nhân trí cao chân chính toàn bộ đều là do phó điện chủ quản lý và hạ lệnh cho nên ý nghĩa của việc này tự nhiên là rất ghê gớm nhưng mà một ít lão nhân trong đó mặc dù tâm thần chấn động không nhỏ nhưng cũng chưa đạt tới trình độ mà mà phải gọi là kinh thiên động địa bởi vì một màn cùng loại Mặc dù nhiều năm qua số lần xuất hiện không nhiều, nhưng bản thân bọn họ đã từng chứng kiến và có chút hiểu biết về nó. Là có đại nhân vật mở ra thí luyện điện chủ, ta đã nhìn thấy tình huống như vậy hai lần. Đáng tiếc là cửa lớn của thần miếu trí cao vẫn chưa từng mở ra. Một đoạn thời gian nữa hẳn sẽ ảm đạm trở lại. Ta cũng đã nhìn thấy nó một lần, cuối cùng ngũ điện chủ đi ra từ bên trong một cái miếu thờ phó điện chủ. Những lão nhân này cảm khái mà sau khi bọn họ mở miệng thì những tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây cũng có chỗ hiểu ra. Nhưng mà ý chờ mong vẫn cực kỳ mãnh liệt, mặc dù không có thực sự cho rằng sẽ xuất hiện chủ nhân của trí cao thần miếu, nhưng đại khái là sẽ xuất hiện thêm một vị phó điện chủ. đối với nghịch Nguyệt điện bây giờ mà nói thì đây đã là chuyện lớn rồi dù sao bây giờ nghịch Nguyệt điện cùng với hồng nguyệt thần điện đang giao chiến với nhau thời điểm này xuất hiện tân phó điện chủ thì sĩ khí quân ta sẽ tăng lên dữ dội giờ phút này tin tức chuyển ra rất nhanh từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài trở về nghịch Nguyệt điện đông đảo tượng thần chui khỏi miếu thờ mà nhìn lên bầu trời tiếng nghị luận cũng trở nên xôn xao thậm chí miếu thờ của mấy vị phó điện chủ phía trên bầu trời cũng lập lòe <cười> trong năm vị phó điện chủ thì xuất hiện tới hai vị ngẩng đầu nhìn lên tòa thần miếu cao nhất trong lúc tu sĩ nghịch nguyệt điện chờ mong thì trên bầu trời nghịch nguyệt điện người bên cạnh không thể chủ động đi tới chỗ đó đã trở thành một mảng hư vô mảnh hư vô này như xương tràn ngập ra phạm vi vô tận và nơi cuối cùng thì có một cái hồ nước chuẩn xác mà nói thì đây là một cái mặt gương cực lớn bên trên bao phủ một tầng hồ nước hồ nước óng ánh thông thấu mặt kính cũng vô cùng trong suốt Giống như một mảnh thánh khiết vậy Phía trên hồ nước nổi trôi lơ lửng Một đạo thân ảnh cao lớn Đó là một lão giả mặc trường bài, trường bào màu trắng Hai tay cháo, trái phải giao thoa trong tay áo Cái đầu cúi thấp ngóng nhìn mặt hồ không nhúc nhích Chỉ có tay áo và tóc trắng Thì thoảng tung bay Mà trong ánh mắt nhìn vào mặt nước của lão giả Giờ phút này đang có rung động vang vọng Dần dần có một vòng hư ảnh mơ hồ Đang được hình thành dưới nước chỗ hư vô cùng với lão giả tựa như mặt kính mà thân ảnh đang hình thành này dường như là ở một phía khác của tấm gương không biết là đi qua bao lâu thân ảnh dưới nước càng ngày càng rõ đó là hứa thanh trong ấn tượng của hắn là mình và đại sư huynh đã bị tia sáng của thấu kính bao phủ sau đó hết thảy biến thành trống rỗng mà khoảnh khắc sau khi hết thảy khôi phục lại thì hắn liền xuất hiện ở cái mảnh hồ nước trên mặt kính này bốn phía ngoại trừ hư vô thì chẳng còn gì khác duy chỉ có mặt kính dưới chân cho đó tựa như biến thành một thế giới khác, hoặc ẩn chứa sẵn một thế giới khác, chiếu ra thân ảnh của một lão giả mặc áo bào trắng, song phương bọn họ cách một cái hổ kính, ánh mắt nhìn vào lẫn nhau. Chiếu vào trong mắt hứa thanh là một đôi mắt lạnh lùng, bao gồm cả lãnh khốc nữa. Hứa thanh cảm giác hắn dò xét bốn phía mà không cách nào tìm thấy đại sư huynh. Người đến cùng với người, đang ở một chỗ khác của mặt kính, cần nhắc, thí luyện như thế nào. Âm thanh bình tĩnh truyền ra từ hồ nước mặt kính ở dưới chân hứa thành vang vọng bên trong hư vô, dấy lên vô số hồi âm, làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông vô tận. Toàn bộ tu sĩ tiến vào nơi này, bất kể là tu vi thế nào thì đều có tư cách để thí luyện. Nếu như thí luyện thành công thì chính là chủ nhân của thiên nhãn, cũng là chủ nhân của ta. Thất bại thì được khế ước kém hơn, quyền lợi có được là không nhiều. Như vậy, người có thí luyện hay không? Dọng nói không hề ẩn chứa chút cảm xúc lạnh lùng truyền vào tai của hứa thanh. Hứa thanh trầm ngâm không có lập tức xác định mà lại hỏi lại một câu. Cần phải thí luyện như thế nào? Báo ra trí nguyện của bản thân. Lão giả áo bào trắng dưới mặt nước nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Lý giải và chứng minh trí nguyện đó thích hợp để hình thành khế ước, tiến tới thể hiện ra tư cách và khả năng có thể hoàn thành là được thông qua. Mà sau đó trong thời gian quy định ngươi phải hoàn thành được trí nguyện đó, Sau khi thông qua quyền hạn thiền nhãn sẽ được quyết định bởi trình độ lớn nhỏ của trí nguyện. Nếu như trí nguyện bình thường cho dù thông qua thì cũng không cách nào tấn cấp thành chủ nhân thiên nhãn vẫn là khế ước thứ đẳng như trước. Chỉ có trí nguyện lớn lao mới có đủ các loại nhân quả nhưng mà cũng không thể tùy ý làm bậy. Trong lúc lão giả áo trắng nói chuyện thì giơ tay vung lên tiếng nộ mạnh lập tức truyền đến mặt nước trở nên phức tạp hơn hơn 10 tòa băng điêu được biến ảo ở bên trong Những tòa băng điêu này có nam có nữ Riêng phần mình tản mát ra khí tức không tầm thường Nhưng chấn động sinh mệnh Thì đều bị phong ấn Những thứ đó là người đã từng thất bại Trong kỷ nguyên này Bọn họ hoặc là trí nguyện quá to lớn Đến mức là vô cùng khoa trương Cho nên bị phán định là hư giả Bị phạt ở đây Hoặc là vô lực thực hiện lời hứa Bị trói buộc cho đến giờ ngư thanh nhanh chóng đảo mắt nhìn qua Không có trông thấy đội trưởng trong đó Thì đáy lòng nhẹ nhàng thở phào ra Như vậy, trí nguyện của người là cái gì? Dưới hồ nước mặt gương kia, lá giả bào trắng lạnh lùng nhìn hứa thanh. Hứa thanh suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nếu như đội trưởng đã chuẩn bị lâu như vậy, thì đại khái là không thành vấn đề. Dẫu sao mặc dù đại sư huynh có đôi khi không đáng tin, nhưng ở trên phương diện đại, đại sự thì hắn luôn đủ sự điên cuồng. Cho nên chính mình trong trường hợp này, thật ra không cần phải mạo hiểm. Đi nói cái gì mà tiêu diệt xích mẫu gì đó, chỉ cần dựa theo bản tâm là tốt rồi. hứa thanh suy nghĩ một chút cách cái hồ nước nhìn nhau với lão giả áo màu trắng ta không có trí nguyện gì quá to lớn cả ở trong tế nguyệt đại vực này việc ta từng muốn làm nhất là luyện chế ta đan dược có thể hóa giải nguyền rủa cho chúng sinh nơi đây nhất là nhân tộc hứa thanh chậm rãi mở miệng chuyện này chính là nguyên nhân để hắn đến khổ sinh sơn mạch lúc trước gia nhập vào nghịch nguyệt điện cũng là vì muốn dễ dàng thu được nhiều thông tin nghiên cứu về nguyền rủa Giờ phút này, lời nói chuyển ra, mặt nước xuất hiện gợn sóng, biểu cảm của lão già ở bảo trắng có chỗ biến hóa. Nếu như đổi thành những thí luyện giả khác mở miệng nói như vậy, lão sẽ phán định đối phương là hư giả. Nhưng thân là khí linh nghịch nguyệt điện, lão có thể nhìn thấy được hết thảy sự tình của đối phương ở trong nghịch nguyệt điện, bao gồm cả giải chú đan. Hết thảy hành vi của đối phương hình như đích xác là đang đi trên con đường trí nguyện này. Vì vậy một lát sau, lão giả áo bảo trắng vung tay lên, mặt nước phía trước của hứa thanh lập tức bốc lên, một cái lò đan cự đại biến ảo từ bên trong bay ra. Toàn bộ mọi thứ ở nơi đây có thể giữa không sinh có biến hóa vạn vật, mặc dù cũng là hư giả nhưng chỉ cần ngươi đưa ra là ta có thể huyễn hóa ra tới, ngươi có thể luyện chế ở đây, mở ra thí luyện của ngươi. Thời gian trôi qua ở đây cũng có sự khác biệt so với bên ngoài, cho nên ngươi không cần để thời gian ở trong lòng. Ngươi phải luyện chế ra một khỏa đan dược giảm xuống được ít nhất, hai thành nguyền rủa, như thế coi như là thông qua khảo hạch. Nói xong thì thân ảnh của lão giả áo bào trắng tiêu tán không còn tung tích, còn hứa thanh thì nhau mắt lại nhìn lò đan trước mặt. Hắn tới gần quan sát một phen, đáy lòng trồi lên gợn sóng, cái lò đan này chân thật vô cùng, không giống lò đan hư ảo một chút nào. có thể biến ảo ra vạn vật sau Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, ta cần mười gốc thiên mệnh hoa. Lời hắn vừa nói thì mặt nước bốn phía xuất hiện gợn sóng, sau đó có mười giọt nước bay lên, trôi tới trước mặt Hứa Thanh. Nước này riêng phần mình chuyển động, cuối cùng thực sự tạo thành mười gốc thiên mệnh hoa. vô luận là khí tức thảo mộc hay dược lực ẩn chứa trong đó đều vô cùng chân thật. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, cầm một cây tới cân sát một cách cẩn thận, sau một hồi lâu trong mắt hắn liền có quyết đoán, ăn thử vào để thưởng thức một phen. Hết thảy đều rất chân thật, dược hiệu cũng vậy, nhưng mà đây đều là cảm giác, trên thực tế nhập lại, không tồn tại, ta chỉ cảm thấy là mình đang ăn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nơi đây tồn tại một cỗ lực lượng gần giống như là cải biến nhận thức của bản thân, nhưng lại không giống với thế tử lão Gia Gia. Thế tử là bản thân có được rồi Mới chủ động phóng xuất ra Để ảnh hưởng tới bên ngoài Mà nơi đây cái quyền hành này giống như là Bị bóc tách ra Tràn ngập vào chỗ này như là một cái công cụ vậy Có thể để cho người trong này sử dụng Và lại hình như nó càng bá đạo hơn So với thế tử Hứa thanh thay đổi sắc mặt quan sát bốn phía Hắn đột nhiên cảm giác được Nơi đây phi thường không tồi Vì vậy trong đầu hiện ra những khó khăn Mà mình gặp phải khi nghiên cứu giải Chú đàn lúc trước Hoàn cảnh của tế nguyệt đại vực khiến cho rất nhiều dược thảo không tồn tại ở nơi đây. Trong mắt hứa thanh lộ ra kỳ mang lần nữa mở miệng. Địa đàn linh huệ trúc, một trăm năm, một ngàn gốc. Thiên vu tiền lung thảo, ba ngàn phần. Long đẳng mộc lôi kích, nộn diệp, một vạn lá. Còn có vân vụ bán huyễn hoa, kiểu khô, thất nguy thảo cùng với tang mộc căn một ngàn năm. những thiên tài địa bảo này coi như có ở trong phong hải quận cũng là rất hiếm thấy. Giờ phút này hứa thanh một hơi nói ra hơn chục loại, rất nhanh là có rất nhiều thảo dược toàn bộ đều xuất hiện. Việc này khiến cho hứa thanh cực kỳ vui mừng. Vì vậy lại lần nữa mở miệng hú lên hơn trăm loại, cũng đều một hơi là hình thành. Cho dù là chính giữa có sai lầm, nhưng lúc hứa thanh miêu tả bề ngoài cùng với dược tính, nó sẽ hội tụ ra dạng khác. hắn không ngừng mô tả kỹ và điều chỉnh thảo mộc hiện ra dần hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn nội tâm hứa thành dậy sóng hắn đã khắc sâu ý thức được đối với một đan sư mà nói nơi đây chính là thiên đường mà họ tha thiết ước mơ hứa thành lập tức phất tay chộp lấy một gốc dược thảo ngày thường rất chỉ là hiếm thấy sau khi nghiên cứu cẩn thận thì bắt đầu dựa theo suy nghĩ trong đầu để luyện chế thất bại cũng không sao có thể tiếp tục thử thoải mái bởi vì dược thảo đây là vô hạn mà dạng tiêu hao theo các kiểu Phung phí mà không cần lo lắng như thế này, để cho tâm tình hứa thanh phải nói sung sướng muốn chết. Hắn đắm chìm ở trong đó như là nghiện thuốc phiện vậy, thử nghiệm hết cái này đến cái khác, theo đúng suy nghĩ và phương pháp luyện chế của mình. Dài chú đan của ta, có đúng mạch suy nghĩ, diện chế để giảm xuống hai thành nguyên rõ là không khó, nhiều thêm một chút cũng có khả năng. Nhưng mà nơi đây đối với ta còn có một tác dụng cực kỳ trọng yếu, đó chính là việc hình thành độc thảo. Ánh mắt thừa thành lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Hết thảy độc thảo mà ta khát vọng đều có thể hình thành ở trong này. Tuy là hư giả nhưng về phương diện nhận thức sẽ là thật và bản năng của cỗ thân thể này của ta cũng bởi thế mà hình thành. Kể từ đó thì thuật dung nhập độc cấm vào trong mắt lúc trước phải ngưng lại bởi vì khuyết thiếu độc thảo cũng có thể hoàn thành ngay tại đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.